Bằng không sợ rằng đã không có người sống Ngục trưởng lão cửu thiên các Bồn lôi tông và cự kiếm tông Đã chuẩn bị ra tay với tuyết vương sư Tông hạn thiên nói Ngục trưởng lão nghe vậy gật gật đầu Cũng hy vọng chấn áp được tuyết vương sư Để tìm thi thể của Lâm Phạm Ngục trưởng lão cũng đã nhận định Lâm Phạm không có hy vọng sống sót Năm tông môn còn lại Biết tin mấy tông môn kia muốn ra tay Thì vừa giận vừa sợ Thế nhưng cũng không cách nào Dẫn đội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 đôi mắt bệ nghĩa thiên hạ lóe ra chín ý vùng vẫy dãy chết trường hoành trưởng thiên hoành khinh thường nói sau đó vung tay một cái kiếm ý xé sách hư không chặn bớt thanh âm gào rú vồn nào ba người bọn họ chính là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nếu vẫn không thể chấn áp hùng thú tiểu thiên vị cao giai thì đúng là đáng để người đời chê cười âm một tiếng đúng vào lúc này một màn kinh người đã xảy ra từ ngọn núi bị trường thiên hoành một kiếm bổ ra lúc trước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 thượng vô sinh ba người bị tuyết vương sư chảo ra một trào rơi xuống lún sâu vào lòng đất học máu không ngừng nhưng may mắn là tuyết vương sư cũng không để ba người vào trong mắt mà tiếp tục nhìn ngó khắp nơi tìm thứ gì đó đệ từ ba tông thừa dịp này điều khiển chiến thuyền bay xuống đỡ lấy ba trưởng lão sau đó lập tức bay lên khỏi phiêu miễu tuyết phong chuyện này nhất định phải báo cho tuôn muốn tuyết vương sư này biến dị rồi khi tức của tuyết vương sư càng lúc càng cuồng bạo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 Nói chúng ta đêm nay phải rời khỏi thành Dung Thiên Nếu không ngày mai muốn chạy thì cũng không được nữa Quản gia của Thái Gia vội vàng chạy đời nói Sở ra khinh người quá đáng rồi Sắc mặt của gia chủ Thái Gia cực kỳ khó coi Phụ tân Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ Thái Hằng không khỏi lo lắng Chẳng lẽ Thái Gia phải từ bỏ cơ nghiệp trăm năm tại đây sao Lúc này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 Khi thế toàn thân của Lâm Phạm tăng mạnh Ngân tụ ra một chỗ kiếm ý Sông lên tận trời Vô tướng thiên ma Hình ảnh thiên ma Ngưng tụ ở phía sau Hòa thêm cùng với kiếm ý Kiếm hoàng Tuyệt chiều do hai môn công pháp dung hợp mở ra Mang theo khí thế của đế hoàng Long hoàng phát thề Chiến kỹ tăng phúc mở ra toàn diện Khi thức lập tức tăng vọt Một luồng gió xoáy Xoáy lấy Lâm Phạm Làm trung tâm bạo phát ra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 nhìn bề lâm phò đã biến thành vô cùng sùng bái một đêm chẳng thành gió mát đêm này chẳng rất sáng Dù không có đèn đuốc gì thì người ta vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt của mình nhưng đêm này thành dung thiên lại có chút khác thường giết sát ý ngập trời mùi máu tanh đồng đặc trong tòa thành thị bình yên này đang phát sinh một chuyện cực kỳ bi thảm các người thân là người của tông môn lại ra tay biết phạm nhân chúng ta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 Phong phạm đầy khí phách trên áp toàn trường Lăng ngào thân là đệ tử thiên kiêu Của phong thiên tông Sao có thể chịu nhục nhá bậc này chứ Người trước mắt mắng chửi thẳng mặt Chính là không để hắn vào mắt Đáng giận vô cùng Lăng ngào giận sôi gan Nghiến răng nghiến lời nói Ngươi đừng quá làm cành Hôm nay bản tọa thu đều đệ Chính là đại sự Cũng không muốn nhiều lời với các người Nếu không phục thì lên đây Nhân tiện xem tiểu bối người có bản sự gì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 Quỷ không hay Thậm chí mọi người còn không nhận ra Lâm phàm vừa mới biến mất Không chịu đổ một kích Trước ánh mắt của mọi người Lâm phàm dùng một ngón tay điểm nhạy lên trán của Lăng Ngao Sau đó hơi đầy Thân hình của Lăng Ngao lập tức bắn mạnh về sau Tự nhiên là gặp một đòn cực kỳ hiểm trọng Sao? Sao có thể chứ? Mọi người cực kỳ hoảng sợ Không rõ chuyện gì đã phát sinh Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đây Ngay khi Lăng Ngao ngã xuống đất Lâm phàm lại đã biến mất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 Chỉ là đợi đến khi gặp lại được Thì không biết đã qua bao nhiêu lúc Mình xin phép ngừng tập này đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào